Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tao quay ra với một cốc nước trên tay Để cho Phan rồi nhẹ nhàng nói Nước trà tươi đó cháu uống đi Ô cây okay này tinh thần sẽ trở nên tốt hơn nhiều Phan đón lấy cốc nước trên tay của bà Rồi uống một ngụm nhỏ Đúng như lời của bà nói trước Trà tươi này thực sự làm cho tinh thần của Phan cảm thấy thoải mái Bà vợ của trường bàn cũng lên cất tiếng Bây giờ cháu kể cho già nghe xem, cháu đã thấy những gì mà khiến cháu phải sợ hãi đến vậy. Phan Nhị Trang bà ta lúc này cái gương mặt lạnh lùng đã biến mất, Phan cảm nhận được nét khắc khổ và lẫn sự buồn bã mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt cô bà. Khẽ thở dài, Phan lúc này bích chậm rãi đáp, "Già thư bà cháu cũng không biết là vì sao, nhưng mà từ trước đến giờ cháu chưa có khi nào gặp chuyện lạ như vậy cả." kể buổi chiều tối khi mà hai ông bà ra đón chúng cháu thì cháu đã trông thấy cô ấy đứng ngay sau lưng của ông bà, sau đó cô ấy biến mất. Cái hình ảnh mà cháu nhìn thấy dí giếng đó công chính là cô ấy. Rồi trong lễ mừng lúa mới cô ấy lại xuất hiện ngay bên cạnh bà, nhưng mà ánh mắt cô ấy lúc này trở nên vô cùng tức giận nhìn thẳng vào cháu. Nói đến đây thì phần dừng lại, liếc ánh mắt nhìn vào gương mặt của bà vợ trưởng bản. Bên dưới ánh trăng phản nhận rõ, ánh mắt của bà ta đang hiện ra rõ ràng sự lo lắng và rất suy nghĩ, nhưng lại đang cố gắng tỏ ra bình thản. Bà vừa trưởng bàn lại tiếp tục cất tiếng hỏi Phan, nhưng giọng nói của bà lúc này đã có phần run rợ. "Phải, phải ban nãy thì sao? Sao sao cháu đang ngủ lại chẳng lẽ trong ngủ mơ?" Phan liền lắc đầu. "Dạ cháu từ lúc nãy vẫn chưa có ngủ." Tr cháu nghe thấy có nhiều âm thanh đứt động kỳ lạ. Cả tiếng cánh cửa chính kêu lên ken két. Cháu tưởng là ông bà đi lại cho nên mới hé mắt nhìn ra thì chẳng có ai. Rồi cháu nhìn lên bàn thờ, cái cái người con gái trong tấm ảnh đó. Cương Mạnh bỗng nhiên chuyển động rồi nhìn thẳng vào cháu cho nên cháu chẳng chờ cho Phan nói hết câu mà vợ Cương Mạnh liền đứng phắt dậy, gương mặt chẳng còn sợ hãi nữa mà lại có vẻ đang rất vui. Bà ta lầm bầm một mình, ôi con tôi nó về rồi, con tôi nó về rồi. Lúc này bà ta chẳng còn để ý đến phần nữa, liền vội bước quay trở vào trong nhà đứng trước bàn thờ, ngắm nghĩa ảnh con gái rồi nước mắt hai hàng tin nhau tuôn rơi. Đứng đó đứng một lát thì bà ta liền vội vàng bước thẳng vào trong phòng, đóng cánh cửa lại. Phần vẫn đang ngư ngác bởi thái độ và hành động lạ lẫm của bà vợ chương bản. Uống thêm một ngũm nước trà tươi Phan đứng dậy định quay trở vào nhà thì trật đám lá cây khô ở dưới mặt đất đang thì nhào bay về hướng chiếc giếng mặc dù lúc này trời không hề có gió. Phan chầm chú dõi theo đám lá khô như là đang nhảy múa dưới ánh trăng nguyên ảo. Đám lá khô tới gần thành giếng thì liền dừng lại nằm yên dưới đất. Một lần khói trắng từ dưới miệng giếng từ từ bốc lên Phan Dung mình sợ hãi quay bước đi thẳng vào bên trong nhà, rồi khép vội cánh cửa lại. Phan thêm một lần nữa lại chứng kiến cái cảnh kỳ dị tại nơi đây. Nhìn có mấy anh em trong tiểu đội vẫn còn đang ngủ ngon lành. Phan cầm chiếc cối đặn vào giữa hai người đồng đội, nằm xuống chùm chân kín mít. Bên ngoài dường như đâu đó thỉnh thoảng vẫn vọng lại tiếng khóc thút thít của một cô gái. Hơn 3 giờ sáng, Phan khi này cũng đã khá là mệt mỏi, hai mắt díu lại với nhau. Lát sau Phan cũng bắt đầu thiêm thiếp chìm người vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, Phan tiếp tục mơ thấy một người con gái, khi thì mặc một bộ đồ thổ cẩm, khi thì lại mặc một bộ đồ trắng toát, cứ thất đần thất thiện ngay bên cạnh chiếc giếng, hướng đôi mắt oán hận nhìn anh. Trong mơ Phan chẳng cảm thấy sợ, mà đôi chân cứ thuần thục bước tới. Muốn giật tận nơi để hỏi xem cô gái xem anh làm gì mà cô gái cứ nhìn anh với ánh mắt đó. Nhưng khi Phan chỉ còn cách cô gái khoảng vài bước chân thì có một tiếng gọi rất quen thuộc phát ra từ phía sau lưng. "Anh Phan, mau quay lại, anh không được bước lại gần cô ta, quay lại đi anh Phan." Tiếng gọi giận ở phía sau lưng ấy chính là giọng của nụ, Phan liền vội vàng ngoảnh lại. Phía trên cầu thang của ngôi nhà sản có một người con gái mặc bộ đồ trắng đang đứng đó nhìn Phan. Ánh mắt cô ta có vẻ đang sợ hãi. Giọng nói ban nãy thì đúng là giọng của nụ. Phan không sao có thể nghe nhầm được. Nhưng mà khuôn nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net